2.1.5 Chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất Chính sách đất đai không đơn thuần chỉ thể hiện khía cạnh kinh tế, mà luôn gắn liền với các chính sách xã hội. Do vậy, bên cạnh việc quy định các đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước, Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ quy định các đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất. Căn cứ và mục đích sử dụng đất. Chủ thể sử dụng đất. Địa bàn đầu tư của người sử dụng đất và các chính sách đối với người có công với cách mạng. Điều 10, 11, 12 của Quy định số 45 năm 2014 của Chính phủ quy định đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất. 2.1.5.1 Miễn tiền sử dụng đất. Miễn tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ. Miễn tiền sử dụng đất trong hạng mức giao đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở, xa đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, theo danh mục các xã đặc biệt khó khăn do thủ tướng chính phủ quy định. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân trong làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các điểm khu tái định cư theo quy hoạch kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạng mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm tuyến dân cư, vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt 2.1.5.2 giảm tiền sử dụng đất giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạng mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 11, Nghị định khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất Không phải là đất ở sang đất ở. Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạng mức giao đất ở, bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất. Đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện, được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giảm tiền sử dụng đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng, thủ trưởng của cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Với quy định này thể hiện sự ưu tiên, đãi ngộ của nhà nước đối với những đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, những người có công với cách mạng. Tuy nhiên, chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau: hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ. Nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạng mức giao đất ở. Trong trường hợp, người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định Tại nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau. Được quy định nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất cho phép. Chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điều 11, điều 12 nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp. Đối với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 và điều 9 nghị định này. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn giảm theo quy định. Tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi phần giá trị quyền sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất, không hưởng ưu đãi thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như đối với trường hợp không được miễn giảm tiền sử dụng đất và có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng. 2.1.6. Ghi nợ tiền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho một số chủ thể sử dụng đất có điều kiện khó khăn về tài chính, có nguyên vọng ghi nợ tiền sử dụng đất để có đất để ở. Vì vậy, ghi nợ tiền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với chủ thể sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân. Theo quy định của Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ, thì ghi nợ tiền sử dụng đất áp dụng cho hộ gia đình cá nhân trong các trường hợp sau. Chuyển mục đích sử dụng đất Được cấp giấy chứng nhận, phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9, Nghị định này. Được nhà nước giao đất tá định cư Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. Sau 5 năm, kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất, thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức là hai phần trăm trên một năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn. Đối với trường hợp đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành mà còn ghi nợ tiền sử dụng đất trong thời hạn được ghi nợ thì được hưởng mức hỗ trợ thanh toán trước hạn theo Quy định Tài khoản 1, Điều 16 của Nghị định số 45 năm 2014 của Chính phủ. 2.2 Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất 2.2.1 Khái niệm Tiền thuê đất là khoản tiền mà các chủ thể sử dụng đất dưới hình thức thuê phải trả cho nhà nước, để được quyền sử dụng một diện tích đất trong một thời gian nhất định. Với tư cách là chủ sở hữu, nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo cách cho thuê, thì người sử dụng đất phải trả tiền thuê đất cho nhà nước. Đây là nghĩa vụ tài chính mang bản chất địa tô hoàn toàn khác với trường hợp thuê lại đất từ người sử dụng đất. Tùy thuộc vào loại chủ thể sử dụng đất và mục đích sử dụng đất, Mà người xuyên đất phải trả tiền thuê đất hàng năm cho nhà nước, hoặc có quyền lựa chọn cách thức trả tiền thuê đất hàng năm, hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất. Tiền thuê đất được quy định tại Nghị định số 46 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, và thông tư số 77 ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 Tiền thuê đất được xác định khi Nhà nước cho thuê đất, gồm đất trên bề mặt và phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của luật đất đai. Nhà nước cho thuê đất để xây dựng công trình trong lòng đất có mục đích kinh doanh mà công trình này không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất theo quy định của luật đất đai. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất. Nhà nước gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất. Chuyển từ hình thức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, ngày luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành sang hình thức nhà nước cho thuê đất Nhà nước cho thuê đất mặt nước 2.2.2 Các đối tượng phải nộp tiền thuê đất Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ quy định đối tượng phải nộp tiền thuê đất là đối tượng sử dụng đất với hình thức thuê trong đó Nguồn gốc quyền sử dụng đất có thể được xác lập bằng những cách thức khác nhau, phù hợp với quy định pháp luật như được nhà nước cho thuê đất, cho phép giữ mục đích sử dụng đất, mà phải sử dụng đất dưới hình thức thuê hoặc chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất sang thuê đất, trừ những trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất. Các đối tượng này có thể lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, trừ một số trường hợp Vì tính chất của việc sử dụng đất, phải thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Điều 2, Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ quy định đối tượng phải nộp tiền thuê đất bao gồm. Đối tượng được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm. Hoặc thuê đất, trả tiền thu đất một lần cho cả thời gian thuê. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản, làm muối. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạng mức, được giao quy định tại Điều 129 Luật Đất Đai. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất, làm muối, vượt hạn mức giao đất tại địa phương để sản xuất muối và tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng đất, thực hiện các dự án đầu tư sản xuất muối, theo quy định tại khoản 1, điều 138, luật đất đai. Hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, được giao đất, không thu tiền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại, phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại điểm B khoảng 4, điều 142 luật đất đai. hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại khi chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất, mà phải chuyển sang thuê đất theo quy định tại khoảng 3, điều 142 luật đất đai. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất, Để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản, đất sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp, đất xây dựng công trình công cộng nhằm mục đích kinh doanh, đất để thực hiện dự án đầu tư, nhà ở, để cho thuê. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp, công vốn đầu tư nước ngoài, thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm theo quy định tài khoản 2, điều 161, luật đất đai tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp, công lập, tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp, có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. Đối tượng được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, cụ thể: đơn vị vũ trang nhân dân, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Tổ chức, kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, sử dụng đất, sông ngòi, kênh, rạch, suối để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm B khoảng 1, điều 163, luật đất đai. Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp, công vốn đầu tư nước ngoài được ban quản lý khu công nghệ cao cho thuê đất theo khoản 2, điều 150 Luật đất đai. Ban quản lý khu kinh tế cho thuê đất theo khoản 3, điều 151 Luật đất đai. Tổ chức cá nhân được cảng vụ hàng không cho thuê đất để xây dựng cơ sở công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay và đất xây dựng công trình phục vụ kinh doanh dịch vụ phi hàng không theo quy định tại điểm B Khoảng 3, Điều 156, Luật đất đai Tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được nhà nước cho thuê đất, mặt nước, không thuộc phạm vi quy định Điều 10, Luật đất đai 2.2.3 Căn cứ tính tiền thuê đất và xác định tiền thuê đất 2.2.3.1 Căn cứ tính tiền thuê đất căn cứ tính tiền thuê đất, bao gồm diện tích đất cho thuê, thời hạn cho thuê đất, đơn giá thuê đất, mục đích sử dụng đất và hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Đơn giá thuê đất được xác định theo từng hình thức thuê đất. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm, nhân với giá đất, tính thu tiền thuê đất. Tỷ lệ phần trăm, tính đơn giá thuê đất một năm là một phần trăm. Đơn giá thuê đất ổn định 5 năm, tính từ thời điểm nhà nước quyết định cho thuê đất, cho phép giữ mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển từ giao đất sang thuê đất. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương mà Chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành đơn giá thuê đất thấp hơn hoặc cao hơn đơn giá thuê đất theo quy định, cụ thể như sau. Đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất là mặt bằng sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương. ủy ban Nhân dân tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tỷ lệ phần trăm giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm, nhưng tối đa không quá 3%. Đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đất sử dụng và mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Đất sử dụng là mặt bằng sản xuất kinh doanh, của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật. căn cứ vào thực tế địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm, nhưng tối thiểu không thấp hơn 0,5%. Mức tỷ lệ phần trăm do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất và công bố công khai trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, không qua hình thức đấu giá. Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thì đơn giá thuê đất là giá trúng đấu giá của thời hạn một năm. Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm, được xác định theo giá đất cụ thể, được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. Đơn giá này áp dụng cho chu kỳ ổn định đầu tiên. Đơn giá tiền thuê đất được ổn định 10 năm. Hết thời gian ổn định, thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất. Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, mức điều chỉnh không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, thuê, là giá đất cụ thể, được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư, quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. Có thể thấy, việc xác định giá đất làm căn cứ thu tiền thuê đất được quy định theo hướng linh hoạt. Giá đất tính tiền thuê đất bao gồm Giá cụ thể hoặc giá đất trúng đấu giá Tiếp theo quy định của luật đất đai năm 2003 Luật đất đai năm 2013 quy định giá đất chung áp dụng cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế trong nước, đơn vị sự nghiệp, công lập, tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, đảm bảo sự công bằng giữa các chủ thể sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất thuê được xác định theo mục đích ghi trong quyết định cho thuê đất. Trường hợp không có quyết định cho thuê đất thì mục đích sử dụng đất được xác định theo hợp đồng thuê đất. Đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng đang sử dụng vào mục đích thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất theo quy định của luật đất đai thì mục đích sử dụng đất được xác định để trả tiền thuê đất hàng năm theo mục đích thực tế đang sử dụng diện tích đất phải nộp tiền thuê đất là diện tích đất có thu tiền thuê đất ghi trong quyết định cho thuê đất trường hợp diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất lớn hơn diện tích ghi trong quyết định cho thuê đất thì diện tích đất cho thuê được xác định theo diện tích được ghi trong hợp đồng thuê đất đối với trường hợp chưa có quyết định cho thuê đất hợp đồng thuê đất nhưng đang sử dụng đất và mục đích thuộc đối tượng phải thuê đất, theo quy định của luật đất đai, thì diện tích tính thu tiền thuê đất là diện tích đất thực tế đang sử dụng. Trường hợp đất sử dụng đồng thời vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, không phải nộp tiền thuê đất, thì số tiền thuê đất phải nộp được xác định trên cơ sở phân bổ diện tích theo mục đích sử dụng đất cụ thể. Trường hợp tách riêng được diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh Dịch vụ phải nộp tiền thuê đất thì diện tích phải nộp tiền thuê đất là diện tích đất thực tế, sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không tách riêng được diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì diện tích đất phải nộp tiền thuê đất được xác định theo phương pháp phân bổ. Số tiền thuê đất phải nộp được tính theo diện tích đất, diện tích công trình, nhà xưởng, sử dụng và mục đích sản xuất. Kinh doanh, dịch vụ. Trường hợp không phân bổ được diện tích đất, nêu trên, thì tiêu thức phân bổ là doanh thu hàng hóa, dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ so với tổng doanh thu của cơ quan, đơn vị thực hiện trong năm. Thời hạn cho thuê đất được xác định theo quyết định cho thuê đất, quyết định công nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép kiểu mục đích sử dụng đất, Quyết định cho phép chuyển từ giao đất sang cho thuê đất. Quyết định gia hạn cho thuê đất của cơ quan nhà nước có tâm quyền hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2.2.3.2 Xác định tiền thuê đất Theo quy định của pháp luật hiện hành, tiền thuê đất thu một năm được tính bằng diện tích phải nộp tiền thuê đất thuê Nhân với đơn giá thuê đất Đối với trường hợp thuê đất trả tiền, thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, tiền thuê đất thu một lần. Được tính bằng diện tích đất, phải nộp tiền thuê, đất. Nhân với đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tiền thuê đất có mặt nước, thu một lần. Cho cả thời gian thuê, được tính bằng diện tích đất. Có mặt nước phải nộp tiền thuê đất. Nhân với đơn giá thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp của hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 57 và Điều 73 luật đất đai thì được xử lý như sau. Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp pháp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai. Số tiền tổ chức kinh tế đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nếu lựa chọn hình thức thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, hoặc được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất nếu lựa chọn hình thức thuê trả tiền đất hàng năm. Số tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định như sau. Trường hợp giá đất để tính đơn giá thuê đất được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp giá đất để tính đơn giá thuê đất được xác định bằng phương pháp so sánh trực tiếp chiết trừ thu nhập thẳng dư thì giá của loại đất nhận chuyển nhượng cũng được xác định bằng các phương pháp này tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trường hợp nhận chuyển nhượng hợp pháp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở có nguồn gốc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nếu phải chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm G khoảng 1 điều 57 lượt đất đai và được nhà nước cho thuê đất thì số tiền tổ chức kinh tế trả trả cho việc nhận chuyển nhượng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp nếu lựa chọn hình thức thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp tổ chức kinh tế lựa chọn hình thức thuê trả tiền thuê đất hàng năm, số tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định của cơ quan có tâm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Số tiền tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng được xác định bằng số tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian sử dụng đất còn lại theo quy định của Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ. Trường hợp đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc được nhà nước giao đất Không thu tiền sử dụng đất, nhưng không phải là đất nông nghiệp, hoặc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, khi chuyển mục đích sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định, tại Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ. Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài, không phải là đất nông nghiệp, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày luật đất đai năm 2013 có hiệu lực để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, phi nông nghiệp thì không phải nộp tiền thuê đất. Trường hợp sử dụng đất đồng thời vào mục đích phải nộp tiền thuê đất Mục đích không phải nộp tiền thuê đất thì số tiền thuê đất được xác định trên cơ sở phân bổ diện tích theo mục đích sử dụng đất. Đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và đã nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp sau đó phải chuyển sang thuê đất nếu nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết làm phát sinh nghĩa vụ tài chính đất đai nếu có thì phải nộp bổ sung tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước. Đối với đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài, có chức năng ngoại giao, có thời hạn thuê đất dài hơn 70 năm, tùy vào hình thức trả tiền thuê đất để xác định tiền thuê đất phải nộp. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, việc xác định và thu tiền thuê đất được thực hiện tương tự như với tổ chức trong nước được nhà nước cho thuê đất. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, số tiền thuê đất phải nộp, được xác định bằng số tiền thuê đất phải nộp một lần cho cả thời gian thuê của thời hạn thuê đất 70 năm. Số năm sử dụng đất còn lại không phải nộp tiền thuê đất. Việc xác định giá đất tính thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian 70 năm được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. Trường hợp người sử dụng đất được giảm tiền thuê đất và đã ứng trước tiền bồi thường Giải phóng một bằng, theo phương án được duyệt, thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Tiền bồi thường, giải phóng một bằng, được trừ vào tiền thuê đất, không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Số tiền bồi thường, giải phóng một bằng còn lại, chưa được trừ vào tiền thuê đất, thì được tính vào vốn đầu tư của dự án. 2.2.4 Chế độ miễn giảm tiền thuê đất Chế độ miễn giảm tiền thuê đất được quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ.